ngươi bọn ngươi thật là nó vương nó vượn vân quan nhân theo xem mắt giúp ta rõ ràng là rõ ràng là vì thấy ta vận khí không may lúc lúc xe mắt có xảy ra chuyện gì thì giúp ta giải quyết ngày đó ngày đó cũng là ngươi đã đến lịch xử vân quan nhân trước là nghi tà mị hiếp mắt lại cao giọng mỉa mai hai người vẫn khô sướng phụ tùy tình nghĩa đậm đà như vậy tại sao sư cô nước lại phải tận lực bị xem mắt hồn thông nói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 Người kia chỉ mặc một bộ bạch y bằng vải bố hết sức bình thường Nhưng khi bọn họ chào nhau Tử chỉ cho thấy không phân biệt một chút công ty trật tự nào Nhật thời, tất cả mọi người có mặt đều hết sức rán ráng. Lục vương gia nói Đại công tử, trước khi bọn vườn bên đây, tôi gặp tiểu thái Tử Tiểu thái Tử tiện thể nhắn với bọn vương, nói sắc vào giữa thu Khu vực săn vắng của hoàng gia ở khu rừng dưới tay sẽ mở